Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiệm còn có hai người châu Âu. Vừa nhìn thấy bọn họ thì hai người này lập tức im lặng, vẻ mặt hơi khẩn trương. Ở kìa, các người cũng đi dọn trong nhà sách sao? Vẻ mặt của người châu Âu co khắp cười hỏi. Đúng vậy nha. Mặc dù cảm thấy thái độ của ngày này rất là kỳ lạ, nhưng quản hứng làm vẫn cười gật đầu, rồi tiện tay cầm lấy sách ở trên giá. Từ khi nào thì nhà sách có loại tiểu thuyết này vậy? Cô tò mò cất lời hỏi chủ tiệm. À, thì cảm thấy không tệ liền nhập vào thôi." Chu Tiệm nhà sách đẩy gọng mắt kính đen lên một cái. Quản nữ Lam gật gật đầu, nham trăn tiện tay lật lật, nhưng càng lúc thì chân mày của cô dần dần nhíu chặt lại. Thật là kỳ lạ, về giao trong cái trấn này miêu tả tiểu thuyết giống như là trấn nhỏ của đào hoa vậy chứ, hơn nữa vì sao năm nữ chính này lại giống như vậy? Bàn tay của quản nữ Lam run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. "Tiểu Lam à, làm sao vậy?" Thay sắc mặt của cô không đúng, thì ngôn tử ngượng nghi ngờ hỏi: "Sách này có gì sao?" Anh đưa tay cầm lấy quyển sách trên tay cô, lật một chút thì sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Quả năng lam giận đến thân thể phát run, nhìn chằm chằm vào cái tên phía dưới, mắt đẹp liền híp lại. Đan Tiểu Phù. Tiếng sóng dần từ nhà sách vang rồi cả trấn nhỏ. "Hây, người ở trong trấn nhỏ đào hoa đều ra lên ngán tay cái với tiểu thư nào đó mà trăm miệng một lời nói, đáng khen đó."